Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con đi theo cái người đó là ai mà tại sao nhìn giống cha con như vậy? Và tại sao trăng sáng vậy mà thấy cái bóng đó nó đen xì lì à Dạ chú ơi, bữa hôm nay mẹ con có kể lại cho con rồi. Bây giờ con viết con gửi cho chú nè. Mẹ con là người Khờ Me nên... Bà kể chuyện lâu lắm. Mẹ con gửi lời hỏi thăm chú khỏe ạ, còn đây là chuyện của mẹ con. Mẹ con kể lúc mẹ con còn nhỏ, khoảng cái chừng 7-8 tuổi, gia đình khi đó nghèo lắm. Đâu có học hành gì đâu. Bà ngoại cho mẹ con đi chăn dịch cho người ta. Mà đi chăn dịch đâu có tiền bạc gì, chỉ cho cơm ăn thôi. Lúc mẹ con đi chăn vịt ở chỗ đó là một cái cánh đồng và nơi đó có một cái quan kênh nhỏ gần nhà của người người chủ mà cho mẹ đi chăn vịt để cho ăn đó. Lúc đó tầm cỡ khoảng 6 giờ mấy tối rồi. Ở nhà chủ nuôi đàn vịt đó có có khách tới thì người chủ mới hỏi mẹ con là mày có dám đi ra ngoài tiệm không? Để ông nhờ, mẹ con nghỉ tối ngày chỉ biết đi chăn dịch, đâu có đi đâu đâu. Bây giờ mà nghe ông chủ nói cho đi ra ngoài tiệm, Ô cha mừng biết bao nhiêu. Thế là đồng ý liền. Cái tiệm đó cũng không có gần đâu, cách xa cả cây số. Khi mà mẹ đi, thì không có chuyện gì hết. Sau khi mua đồ ở tiệm xong xuôi rồi, lúc đó mẹ mới thấy cái người chủ tiệm mở cái tivi mà lúc đó còn trắng đen. Thấy vậy mẹ mới đứng lại coi. Mẹ con một chút. Mê quá đứng coi luôn. <cười> Lúc đó chủ tiệm quay qua quay lại. Thấy mẹ con vẫn còn ở tiệm. Nên ông chủ tiệm ông rầy. Ông đuổi ông đi về đi. Tối rồi mẹ đứng coi đây. Chừng nào mới về tới nhà. Thế là mẹ con đi về. Trên đường về đó. Ở hai bên đường toàn là tre với tầm dông không à. Lúc đó ở Trà Vinh người ta trồng nhiều lắm. Trên đường về lúc đó trời đã tối. Mẹ nói là tối đến độ không thấy đường đi luôn. Chỉ nhớ con đường đó mà đi thôi. Đi lầm lũi mà đi. Tự nhiên mẹ con nghe có tiếng ai đó đang chạy xe đạp ở phía sau lưng. Rồi chiếc xe cũng chạy ngang qua. Mẹ mới nhìn theo. Lấy lầm lạ là tại sao chiếc xe và người đó sáng rực lên. Sáng đến độ thấy cả cái câm xe và thấy cả người đạp xe. Thấy được áo, này, quần, nón Tất cả đều màu trắng hết Lúc đó còn nhỏ mà Mẹ con đâu có biết là gì Mẹ con mới chạy theo Để mà xin Cho được quá gian một đoạn Tại đường tối rồi mà đi nó lâu lắm Mẹ mới chạy theo chiếc xe một lúc Tới cái cánh đồng lúa Người đạp xe chạy thẳng luôn xuống ruộng Rồi mất tiêu Lúc đó mẹ Còn nhỏ mẹ chỉ nghĩ đơn giản lắm, chắc là người đó chạy theo cái đường tắt rồi. Thôi, sinh không được, gian không được, người đó đi mất rồi, thôi mẹ con tiếp tục đi tiếp. Lúc mà mẹ đi đến một cái gò đất cao, ở nơi đó có cây đa thiệt là to, và kế bên có một bụi tầm dông lớn lắm. Mẹ con nói là cái, cái gò đất này là cái chỗ người ta dùng để thiêu những người chết. Khi mà mẹ con đi đến chỗ cây đa, Thì nhìn thấy có ba ông lục, gọi là ông lục đây đó, tức là những ông sư đó, những ông thầy tu Mỗi người đang cầm cái đèn pin, vừa đi vừa nói chuyện, rồi ba người đó đi thẳng vô bụi tầm dông trước mặt, rồi mất tiêu. Lúc đó mẹ con nhìn theo ba người, chỉ thấy cái bụi tầm dông tối thôi mà không thấy ba ông đâu hết. Thôi, mẹ con đi về Khi đi về tới Bờ Kinh, cách nhà cỡ chừng à, còn ba chục thước, bốn chục thước gì đó. Mẹ con nhớ lại là mỗi ngày mình đều đi chăn dịch, có đi đến chỗ cây đa, rồi mình có vô bụi tầm dông chơi nữa. Mẹ nhớ là khi chui, chui vô bụi tầm dông. Nhưng mà đâu có được, cái bụi tầm dông cây nó dày và nó bự lắm. Mẹ chui vô không có lọt. Vậy mà tại sao ba cái ông lục kia, hồi nãy lại đi thẳng vô bụi bụi cây đó rồi biến mất chứ lúc đó mẹ mới biết là mình bị ma nhát từ nãy giờ cho nên mẹ mới hòa lên mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện